chuyện về cuộc đời tôi thì dài lắm khi nào có đ e e p tôi nói sau sau mấy mươi năm làm cô hồn giờ thì cũng có người biết tôi tồn tại giờ thì anh muốn làm gì tôi cũng được tôi nằm ở đâu thì mười hai giờ trưa mai cậu sẽ thấy g ông đừng nói thế nhà cháu người trần không biết ông có trong nhà n à y biết có ông rồi thì ông cũng là ông cháu chắc ông có ẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết nhiều về ông n à y ông có nguyện vọng gì thì ông cứ nói ông muốn cháu táng ông ngoài kia nghĩa địa hay thế nào ạ C. các cụ ở cùng ngày xưa kể còn người mất n à y thì không biết ai g đê ơi ra anh nhờ tí em vội trong góc nhà chạy ra anh g nói em hỏi bố xem nếu nhà mình lập cho ông cây miếu thở ngoài vườn thì ý bố thế nào em khấn xin ý kiến bố rồi quay lại hỏi ông quy làm sao để biết được bố đồng ý ông quy đang nói chuyện với ông b nghe tiếng em gọi quay lại nói mờ nói ông thổi tắt ngọn nến bên tay phải mờ đi em lại khấn bố em nhưng lạ là cây nến không tắt em quay lại anh em lắc đầu ra hiệu bố không đồng ý a bà tổ tiên thì chưa thờ ông cùng đàn lễ được nay con xin phép bố trước làm trong cái nhà nhỏ góc vườn cho ông ở nhà mình sẽ thay người thân ông hương khói cho ông bố đồng ý thì bố nói cho anh em con biết anh khần bố xong thì hai anh em nhìn cây nến bên cạnh tay phải của em một lúc thì cây nến tự tắt bố đã đồng ý anh quay lại ông ca bố cháu đồng ý rồi ông ạ nay nhà cháu sẽ làm nhà cho ông ở và nhà cháu sẽ hương khói cho ông ông cứ hứa xem đây là nhà của ông luôn ông nhé ca ông khóc và nói tôi cảm ơn tấm lòng của anh người xa lạ mà anh đối xử như tình thân của mình ơn này nhất định tôi sẽ trả sau này chính ông đã giúp nhà em tìm thầy khác ông q u y giải trùng cho bố em Gờ ông đừng nói thế không cháu lại tổn thọ mất ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại thế nào để cháu còn biết đ ư ờ n g mà liệu k hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em sống chết có nhau nay tôi xin anh thờ chung chúng tôi một nhà g vâng thế cháu như ý cụ k ơn này tôi chả không hết nay đã là người một nhà thì tôi xin tiết lộ cho anh một chuyện dù khi nói cho anh chuyện này thì tôi cũng bị tội ở dưới đấy nhưng đã nhận ơn thì phải trả tôi ở dưới đấy không là gì hết nhưng anh xem tôi như ông của anh mọi người nhà anh xem tôi như người trong nhà lên tôi sẽ cố hết sức nhờ người này người kia bảo vệ bố anh cái lễ này cũng sẽ không được chấp nhận tôi sớm biết điều đấy nhưng cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào khi thầy cúng có đốt thuyền và hình nhân không cháy anh nhớ ngăn thầy lại đừng có cố không thì nguy hiểm đến cả tính mạng của thầy nữa thế nhé tôi sẽ cố giúp ông nói thầm vào tay anh em nói xong ông xuất ra khỏi người cô l ờ ông quy ngồi nghỉ nói chuyện với ông b nhìn ra thấy cô lờ gục xuống liền thủng thẳng đi ra nhìn thấy anh g ờ ông hỏi thế ông ý nói thầm với mày cái gì thế g ờ chuyện của bố cháu ông ạ ông ấy nói khó khăn lắm q uy tao cũng biết khó khăn lắm đấy nhưng hứa với ông rồi mình sẽ cố được phần nào hay phần đấy chứ giải hoàn toàn thì ông không làm được vì ông không cao tay ấn được như thế mày thì ông nói thật lòng thôi chuyện nhà giải quyết thế thì tạm yên giờ tới lượt người âm ông nói thế mặc áo thụng và đeo mũ rồi cúng tiếp khi cúng ông đưa thầy bài ra rồi bắt quyết để thần trùng lên nhận lễ vật và tha cho người bị hạn nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận lễ ông khấn đọc tên các vị quan ở dưới đó rồi xin tiền âm dương nhìn xin keo nào cũng không được nhận trời xe lạnh mà mồ hôi ông ướt hết cả lưng áo các ngon nến lần lượt tắt ngọn thứ nhất giỏi thứ hai đến ngọn thứ bảy trên đàn của các thánh các con vật tế cua thi chết ngửa cắng hết lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt và bóp chết chúng ch thì hoảng loạn nhảy loạn xạ trong chậu thầy quy vẫn ngồi đến mắt nhắm nghiền tay gõ mỏ miệng đọc lệnh rồi bắt quyết rồi tự nhiên cái đàn trên một ánh lửa phụt lên giữa đàn lệ đèn nến tắt hết có cái bóng điện mà nhà kéo ra sân khi cần bật lên làm lễ cũng nổ cái bup trước mặt em tối om rồi em nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt dữ tận đứng đó nhìn vào nhà em chằm chằm tiếng ông bê la lên châm lửa cho các ngọn nến các anh với cô dì hầu lễ chạy vội đi tìm bật lửa khi bật nến lên thì ông quy ngồi đó máu mũi chảy ra nhỏ xuống chiếu ông bê thấy thế lao tới đỡ ông quy dậy không quên nói anh em tát vào mặt con đê nó vừa nhìn thấy gì rồi đê anh em lao tới l a i và quắt em em lúc đó từ quay lại nhìn anh g ờ anh khựng người lại rồi bất chợt tát em một cái như trời dáng đê tỉnh lại chưa đê em gật đầu nhìn anh không nói gì ông b lúc này nói cháu nhìn thấy những gì em cháu không thấy nhiều đâu ông ạ cháu thấy ở đây nhiều người lắm không nhìn thấy rõ từng người mà thấy mắt và khuôn mặt thôi họ nhìn họ hung dữ lắm như đang tức giận ý b quay lại nói với ông quy thôi ông lên ghế nghỉ đi còn lại để tôi ông b nói xong mặc áo choàng đội mũ vào ông vừa lầm rầm khấn gì đó vừa chỉ vào mấy ngọn nến vừa được nhà em thắp lên mấy ngọn nến đó không biết sao sau n à không tắt được nữa sau đó ông một tay gõ mõ tay còn lai、like, cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất các đồng tiền xoay tít không có đồng nào ngửa hay úp hết ông nói em hát cầm muối gạo dải thật ra càng xa nhà càng tốt anh g ờ thì ông cho cầm một bó đuốc đã tẩm Rồi anh đê đi cùng anh gở mang thuyền và hình nhân ra sông ở nhà mẹ em đốt vàng hương ông p vẫn ngồi đó miệng đọc chú tay xin keo những ngọn nến gió thối rơi xuống đất mà không tắt được anh em ra mang thuyền và hình nhân ra sông xong lấy đốt khí vào hình nhân và thuyền cho cháy nhưng không hiểu sao chỉ cháy được một chút rồi tắt mất mấy lần như thế anh gở lây điện thoại gọi cho ông p ông p liền lấy xe máy chạy ra sông thấy anh đê nhà em đang ở gần bờ sông cách hai bước chân nữa là xuống nước vừa kịp lúc ông p chạy ra nhìn thấy hét lên g giữ t h ẳ n g đê lại nhanh lên anh ngờ lúc để mới n g ẩ n lên nhìn thấy anh đê lao theo anh ấy chộp lại ông bê vội vàng cuộn lá bùa vào hòn đá ném ra giữa sông sóng ở sông cuộn lên anh g đưa được anh đê lên bờ lúc đó mới quát hỏi g đê mày xuống đó làm gì d em có biết đâu tự nhiên em muốn rửa chân rồi em xuống thôi cứ như có ai để đằng sau lưng đấy anh g hoang mang lắm ông dường như hết sức chịu đựng rồi bao nhiêu dồn nén chịu đựng nay muốn trào ra hạn bố không giải được các em thì hết lần này đến lần khác chết hụt anh ngửa mặt Lên trời kêu lên trời. Sao lại kêu này?、Chứ、muốn trời trời. thế bắt, thì bắt t Ơi, sao Chứ ông i đây à y đ ừ n có nó đụng đàn nào trúng thằng ông khi từ b ố mất k h ông hề h k ó cũng cố cứng rắn, làm chỗ dựa cho các lực nước c đứng rắn nay hàng lan trên Ông ông mắt làm và dài em mẹ má. hai dựa đó bất B, hiểu những gì m ờ phải chịu đựng thôi cố lên cho qua cái hạn này cháu ạ giờ ông bảo cháu phải làm sao đây bảo cháu như thế nào mới được chứ cháu mệt mỏi quá ông ạ ông b không nói gì đứng đó chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây d ừ a xào xạc như đồng cảm được nỗi khổ của anh ông b bạn đang đọc truyện tại trang web h d l o v e xyz nói xong với anh thì đọc chú vào khua tay viết sau hình nhân rồi châm lửa đốt lần này anh g mang thuyền cùng hình nhân xuống sông ông p đứng trên bờ sông đọc chú chiếc thuyền cùng hình nhân được đặt xuống nước không trôi đi mà đứng đó dù thuyền xuôi dòng hình nhân dần tắt lịm nước dưới sông cuộn lên nhấn chìm thuyền cùng hình nhân ông p đứng trên bờ nhìn thấy lắc đầu bất lực anh g đứng dưới sông một lúc mấy ông cháu kéo nhau về b xem sẽ viết tiếp vào ngày mai nhé sóng gió đổ vào nhà em có nguy cơ phải nhốt bố trên chùa hàm long ông ca nhập vào cô lờ đi tìm thầy giải hạn cho bố em ông b giải thích tại sao em nhìn thấy người âm và các quan không nhận lễ cái huyệt thiêng ở cầu hàm rồng hôm nay em có cảm giác nặng nề lắm lên không muốn kể chuyện nhà mình cho các bác nữa em b ắ c chuyện này cho các thím chuyện này là do nội bộ kể lại nhé bố em xưa ở nhà thôi nhưng các bậc cao nhân cũng hay qua nhà chơi lên các cụ hay ngồi giảm đạo lắm việc liên quan đến các bậc cao nhân lên các bác cũng không nên bàn nhiều ai ở thanh hóa cũng biết có cây cầu hàm rồng s a u đổi tên là cầu hoàng long tên cầu nói lái của từ hàm long là miệng của rồng ngày xưa cho tới nay vùng đất này sinh ra không biết bao nhiêu vua chúa và người tài cho đất nước nhưng các thím để ý đa số ạch c ô n g hiến cho đất nước về già cũng về lại cố hương của mình đấy cũng là cái để gọi là bảo toàn cái sinh khí và để con cháu sau này hưởng phúc lâu dài cái huyệt của cầu hàm rồng được coi là một trong c h í n huyệt chính yếu của đất nước thời pháp qua đ ồ hộ đất nước xây lên cây cầu này để có được cây cầu hàng trăm người việt nam đã bỏ mạng năm kỹ sư xây dựng của pháp trong đó có ba người tù nạn không biết được lý do một người tự nhiên đột tử ngay trên